Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tháp nhân đứng đắn, nàng làm sao có thể tưởng tượng như vậy được chứ? Nhưng mà không có biện pháp nha, ai bảo nàng là lần đầu tiên, ngày sau này mặc kệ yêu đương vụng trộm hoặc là làm kiểm tra, nói vậy đều quan tay hay việc nhá Lần tử hoàng mở cửa phòng toilet cuối cùng ra, kéo tạ xa hình đi vào, khóa cửa lại rồi trực tiếp ra lệnh. Cởi ra, à vâng. Hai thầy của nàng run dày kéo lằn váy. Hôm nay nàng mặc váy dây cùng với quần lót có hình mèo nhỏ, bởi vì đi xem mắt, nàng nghĩ mặc quần lót gợi cảm hình chú mèo hoang, ai ngờ, phúc điểm chiêm ngưỡng này lại dành cho bác sĩ. Hoa nào là chu kỳ của nàng đã đến ngày thứ tư, lưu lượng cũng không nhiều lắm, bằng vệ sinh cũng mới vừa thay, nếu không ra mặt dày nữa thì cũng phải nứt vỡ. Hình tượng với nam nhân trước mặt của nàng thì còn có cái gì để nói đây? Không có bao tay cũng không có dụng cụ, Lâm Tử Hoàng dùng giấy vệ sinh quấn vào tay Ngồi xồm trước mặt nàng chuẩn bị khám Thật là ngượng quá Tôi dựa vào một chút Nàng một chân đứng trên mặt đất Một chân để trên mồn cầu Bởi vì để giữ thân bằng Hai tay phải đặt trên vai hắn Nhìn hắn trong lúc đó ngồi xồm trước hai chân nàng Hai mắt sáng người Hình ảnh như thế thật sự là suốt đời khó quên Chỉ tiếc là không có vượng diện sau này Nói cho con cháu nghe Như thế nào Là nông ngơ tái phát sao Bông hoa nhỏ của nàng như thế nào lại như thế này lần này nàng dốc lòng trong sóc, tìm mọi cách để che chở trở bỏ âm dương mất cân đối hẳn là không có cái gì nhá. như thế nào chứ loại băng vệ sinh này tôi đã dùng lâu rồi nàng từ khi 14 tuổi lần đầu tiên bị tuy rằng ngay đó ngẫu nhiên bị đau bụng cũng là không xuất hiện hiện tượng như thế này thể chết con người có khi sẽ thay đổi trước kia sẽ không mẫn cảm không có nghĩa là bây giờ sẽ không như vậy tôi đề nghị cô chuyển sang dùng vải bông để làm băng vệ sinh chất liệu vải bông có vẻ là sẽ không mẫn cảm đâu Hắn giải thích, trong khi quần lát của nàng chỉ sỏ một bên chân trái. Phải bông làm băng vệ sinh ư? Cái đó không cần phải giặt sao? Rất là phiền toái. Còn muốn mang một đống về nhà, tôi sẽ không dùng đâu. Nàng nghe một vị nữ đồng học nhiệt tình bảo vệ môi trường nói qua. Nếu dùng phải bông làm băng vệ sinh, sau khi dùng còn phải giặt sạch sẽ. Dùng qua là bàn là rồi mới được dùng tiếp. Ừ, nếu không giặt sạch sẽ, ngược lại sẽ khiến cho nó bị viêm. Hán nhìn chầm chầm tiêu muội mội của nàng suy tư một lát. Vậy thì sử dụng tampon sẽ tốt lắm, giảm bớt đi sự tiếp xúc ngoài bộ phận sinh dục, tự nhiên sẽ không bị sưng đỏ nữa. Nàng vừa nghe thấy thì liền kiên quyết phản đối. Anh là muốn tôi đem tampon nhét vào trong sao? Mạng trình của tôi sẽ có bị phá hủy chứ. Bản thân bằng trình còn có một cái lỗ nhỏ, đừng kính lớn hơn so với tampon. Trừ khi người sử dụng phai phương pháp, tỷ lệ hao tổn sẽ rất là thấp. Nếu như cô vẫn còn lo lắng, thì hãy sử dụng tampon nhỏ một chút đi. Bác sĩ à, anh đừng nói nữa. Hắn không phải là sở nữ đương nhiên có thể nói như vậy Nàng một lòng thầm nghĩ tìm được đối tượng kia Không nghĩ sẽ đem lần đầu tiên con nàng sân trọng cho băng vệ sinh kia Hắn rốt cuộc là có hiểu tâm lý của phụ nữ hay không chứ Tôi sẽ không dùng đâu Đời này chưa bỏ hắn giúp nàng bôi thuốc Nàng còn chưa hề tự chạm qua nơi đó của nàng Vậy thì thôi đi Với hắn mà nói vấn đề đã được giải quyết Vì thế hắn định đứng lên khiến nàng cập kiễng giải cả gót dẫn trên mồn cầu Thiếu chút nữa là chuyển lên đùi của hắn Nhìn tình trạng như thế này, hắn tiếp tục ngồi để cho nàng dựa vào, nhìn nàng chậm chậm mặc lại quần lót, hắn tự nhiên cũng nhìn được một con mèo nhỏ. Nói thật, con mèo nhỏ cùng đôi tất đen của nàng hồn nhiên lại vô cùng gợi cảm, nữ nhân này làm cho hắn cảm thấy thật là khó hiểu. "Bác sĩ à, anh có biết không, ngày hôm nay tôi đi xem mắt đó." Mặc quần lót, hai trần cũng đã đứng vững vàng, nàng ngẩng đầu nói với hắn. Hắn không biết vì sao nàng lại thay đổi đề tài, đang vai trầm mặc gật đầu. Chẳng lẽ là muốn hắn nói tiếng chúc mừng nàng sao? Người thấy người khác đều có đôi có cặp, chỉ có hắn là thêm âm thầm sầu não mở thôi. Ngay cả nụ hôn đầu tiên tôi còn chưa có, lại muốn dùng trong tâm bông để nhét vào trong đó, tôi thật sự là không cam lòng mà. Tâm bông ở Đài Loan không phổ biến, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là vì quan niệm giống như cô. Thế nhưng ở các quốc gia Âu Mỹ, rất nhiều nữ nhân chưa từng quan hệ nam nữ vẫn sử dụng, bởi vì sức khỏe và sự thoải mái của một người, tấm bảng kia cũng không quá quan trọng đâu. Tuy nói rằng mỗi người quan niệm khác nhau Nhưng đứng ở góc độ y học Hắn thật sự là không ủng hộ việc mọi người quá coi trọng màng trinh Bệnh nhân trước tiên nên yêu quý bản thân mình mới đúng Không được Lúc này nàng không nghe lời hắn mà cất lời Tôi muốn có nụ hôn đầu tiên cùng đêm đầu tiên thực sự Tôi sẽ không dùng nó đâu Nếu như cô không quan tâm tới cơ thể của mình Vậy thì sau này không cần tới khám nữa Quyền nàng mãi mà nàng không nghe Hắn cần gì phải nhiều lời chứ Bác sĩ à Cậu nghĩ tới tình hình lại như thế. Làm sao bây giờ? Hắn là muốn tức giận với nàng sao? Tôi ra ngoài trước đây. Nhìn hắn muốn đi ra ngoài thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net